Cảm giác không khác, kim cương hóng là mấy. Thần côn vừa nhìn những câu thần chú dài dằn dặc được ghi lại bằng phiên âm của mình, vừa đọc một hơi, vung tay vỗ lên gái quý đường đường. Còn không đi! Quý đường đường vẫn mê man không có chút phản ứng nào. Thần côn gãi gãi đầu, lại thử lại lần nữa. Thử đến, thử đến lần thứ ba, thứ tư, mau ca bước tới, Vung một cái tác lên gáy thần côn, khiến cho anh ta xoay 180 độ tại chỗ. Còn em ông, đường đường không bị dịp liên thành đánh cho ngốc thì cũng bị ông vỗ thanh đân. Thần côn không chút tức giận, lật lật bút ký, lại tìm được cách mới. Bảo mau ca, đỡ quý đường đường dậy, mình thì ngồi xuống mặt đối mặt với quý đường đường, tay phải cầm nến sáp ông Tay trái đặt chính giữa đầu quý đường đường, nhắm mắt lại, miệng không biết huyên thuyên lẩm bẩm cái gì, sau đó mở mắt cười tà mị một tiếng. Cười mà khiến cho mau ca nổi hết da gà da vịt, khắp người xong mới nhìn quý đường đường, vẫy tay ba cái. Đi theo ta đi, đi theo ta đi. Anh ta nói đi nói lại, cầm nến mở cửa bước xuống lầu. Bước chân cực kỳ âm u quỷ dị khiến cho mau ca tưởng như thập tam nhạn đang nhập vào người thần côn. Thần côn tưởng tượng đến cảnh hồn phách của thập tam nhạn đang đông đưa mờ ảo đi theo sau mình. Toàn thân cứ gọi là nhiệt huyết sôi trào. Sau khi ra khỏi hạ thành, khoảng trên dưới 100 mét mới sung sướng ngửa đầu gọi với lên trên lầu. Tẻo mau mau!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 Ma nói trắng ra Chính là một loại khí Ma làm sao để nhập vào người được Cái kiểu toàn thân chấn động Rồi xoẹt một cái Bị mai nhập trong tivi Rõ ràng là không chuyên nghiệp Chỉ để lừa gạt quần chúng nhân dân thôi Loại khí này Sẽ tiến vào qua những lỗ Trên cơ thể Lỗ nào thất khổng Cũng gọi là thất khiếu Người cổ đại bị chảy máu thất khiếu Sẽ chết Ông có biết không cho nên cho nên tôi phải dán bù chua xa lên lỗ tai lỗ mũi miệng và mắt của tiểu đường đường ông xem trong bản bút ký của tôi có chép lại bùa rồi đây giờ tất cả đã sẵn sàng hết rồi ông thấy sao tiểu mau mau da mặt mau ca co giật tôi có thể giết chết ông ông định dìm đường đường vào trong nước chứ gì ông có khống chế được sức không nhỡ đâu Ông dìm chết con bé Thì ông định ăn nói thế nào với phong tử Thần côn vô cùng phiền muộn Cũng không biết anh ta tìm đâu ra Được lá bùa Tự mình dùng đúc bút đỏ Vẽ vẽ ở trên Vẽ một chút Rồi dơ ra trước mặt mau ca Cầu xin an ủi Tiểu mau mau Anh xem tôi vẽ có đẹp không Nói ra cũng là tà môn Lúc anh ta vẽ được bảy lá bùa Quý đường đường vừa hay cũng tỉnh dậy Có điều, thời gian tỉnh lại chỉ trong nháy mắt Màu cả đơn giản không tài nào hình dung nổi Sự thay đổi trên gương mặt quý đường đường Lúc trước vẫn còn là khuôn mặt an tỉnh bình thản, Sát na mở mắt Dường như có một tầng hắc khí bốc lên từ dưới làn da Còn người một mảnh đỏ cạch Xung quanh là sắc xanh lè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 Quỷ đường đường, nhìn mau ca cười một cách quỷ dị, khóe miệng khẽ cong lên, cực kỳ giống ma quỷ trước khi săn mồi. Thời khắc máu chốt, vẫn là thần côn xông lên. Kéo quả ra phòng rửa tay, ấn vào nước. Cầu này đã nhắc nhở mau ca, hai người luống cuốn tay chân, vừa ôm, vừa kéo lấy quý đường đường còn chưa thoát khỏi sự trói buộc thẳng, vào phòng rửa tay. thần côn bảo mau ca ấn đầu quý đường đường xuống bồn rửa mặt còn mình thì vội vàng vặn vòi nước mới đổ đầy được nửa bồn nước đã nghe thấy quý đường đường gào lên một tiếng chói tai dãy mạnh một cái ngóc thẳng đầu lên mau ca đang khóa lấy cô ở đằng sau bị đẩy bắn ra đến tận hai ba bước thần côn hiếm khi nhanh trí nhảy lên bên cạnh bồn tắm mở vòi sen ra khô khô lá bùa trong tay kêu toán lên Lão mau tử, lão mau tử Ấn vào bồn tắm, ấn vào bồn tắm Màu ca hạ quyết tâm Bất chấp tất cả Giờ nhạc phong không có ở đây Lại không có trợ thủ khác Nếu trong thời gian ngắn Không khống chế được quý đường đường Hai cái mạng già của mình và thần côn Chẳng phải sẽ để lại đây Thế này quá là lỗ vốn Kiếp này mình còn chưa được nuôi con nữa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 thân thể bị quý đường đường đang gào thét dãy dụ sau lưng đẩy cho nhấc nhô như thuyền trích ngọn sóng vòi hoa sen xối nước ào ào mắt thấy trong thời gian ngắn sẽ khó mà đầy được thần côn vội vàng cầm chậu rửa mặt chảy ra bồn rửa múc nước hứng được nửa chậu thì đổ vào bồn tắm dội cho mau ca cũng ướt sũng mới đổ được hai chậu mắt thấy mau ca sắp trụ không nổi thần côn ném cái chậu đi quát to một tiếng tôi cũng lên thấy từ thế kia của anh ta giống hệt như muốn nhào lên che lỗ châu mai vậy màu ca thầm nhũ không ổn gần 140 cân này của thần côn mà nhào tới chẳng phải mình sẽ bị anh ta đè cho tàn phế trước khi thần côn nhào tới anh ta nhanh chóng quyết định vụt một cái ngồi thẳng người dậy. vậy nên thần côn đầu tiên là đập đầu một cái lên thành bồn tắm tiếp đó liền trực tiếp rơi lên người quý đường đường mau ca lúc này lại phản ứng rất nhanh nhạy thấy thần côn còn chưa kịp bò dậy liền đặt mông ngã ngồi lên lưng thần côn nước trong bồn từ từ đầy lên thần côn bị sặc kêu loạn tay phải liều mạng thò ra khỏi mặt nước khô khô giấy bùi giấy đừng làm hỏng Mao ca cầm lấy lá bùa cất kỹ trong lòng hơi cảm động một chút cái tên thần côn này vẫn rất có tinh thần trách nhiệm chỉ chốc lát sau nước trong bồn tắm dần dần đầy được hai phần ba quý đường đường cũng chạm rãi không còn giấy vụ kịch liệt nữa Mao ca bắt đầu hoảng chỉ sợ làm quý đường đường chết đuối Thần côn không bình tĩnh được, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi. Căn cứ vào cảm nhận của tôi, con ma này vẫn chưa đi. Lần tiếp theo, anh ta ngửa đầu lên khỏi mặt nước lấy hơi. Tiểu mau mau, tôi cảm thấy tôi học được cách lặng rồi. Mau ca điên lên, thuận tay đóng vòi nước lại. Được một lúc, mau ca đột nhiên cảm thấy phía dưới nhẹ bẩn. Còn chưa kịp phản ứng, thần côn lại ngóc đầu lên. Tiểu mau mau, mau nhìn mau nhìn. Mau ca cúi đầu nhìn, quý đường đường không nhấp nhích nằm dưới đáy bồn tắm. Bên cạnh đầu có vài đám bọt khí ụt ụt sủi lên trên. Thấy không thấy không. Thần côn kích động đến mức giọng cũng trở nên rung rẩy. Đó là ma đấy ông thấy không? Cô ta đi rồi. Ông thấy không? Ông thấy không? Mau ca nhủ thầm: Tôi không mù. nhưng vẫn tiếp lời anh ta vậy có nên vớt đường đường lên không chết đuối thì làm sao bây giờ từ từ đã thần côn giơ tay giữa không trung tự như một vĩ nhân vậy xem tôi ra tay nói xong lại nhích mong một cái ông đừng ngồi lên người tôi nữa được không con bé nó cứ cử động nữa đâu mà ông còn ngồi mau ca đỡ lấy thành bồn tắm Trèo ra ngoài, lúc này mới phát hiện, tay chân như nhũng ra, mặc dù toàn thân cao thấp đều ướt sũng nhưng vẫn giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán. Ngay lúc này, sau lưng vang lên một tiếng rào rào, thần côn đỡ quý đường đường ngồi dậy từ trong nước. Bùa đâu? Dán! Dán lên! Lúc nhạc phong tiến vào, quý đường đường đang ngồi trên giường, quấn chăn nói chuyện với mau ca, đầu tóc ướt sũng Thấy Nhạc Phong vác ba lô của mình bước vào, Quý Đường Đường vội vui mừng. Anh dọn ba lô mang đến cho tôi rồi à? Nhạc Phong, tôi đang lo không có quần áo để thay. Nhạc Phong đưa ba lô cho cô. Mặc xám mày cho, đi tắm trước đi. Giỏi mắt thấy Quý Đường Đường đã vào phòng rửa tay, đóng cửa lại, màu ca ngẩn đầu nhìn Nhạc Phong. Câu đầu tiên nói là Thế này là chuyện gì? Nhạc phong vương tay vỗ vào vai Mao ca. Anh vất vả rồi. Mao ca vương hai tay, dây dây huyệt thái dương. Một hơi của anh còn treo ở cổ họng, chưa xuống được đây này. Tối hôm nay lộn xộn thấy không biết, anh đang nằm mơ đúng không? Này, phong tử, anh nằm mơ đúng không? Nói mãi, nói mãi, Anh ta vươn tay véo mạnh lên tay mình một cái Đau đến mức kêu ái lên một tiếng Nhạc Phong ngồi xuống cạnh mau Ca Lấy thuốc và bật lửa từ trong túi quần ra Ngậm điếu thuốc trước Một tay bật lửa chanh thuốc Mao Ca một lúc lâu mới hồi hồn Phong tử Đây là nhà của Diệp Liên Thành Đừng có coi như nhà mình Chuyện đường đường gây thương tích cho người ta Còn chưa biết nên giải thích với người ta thế nào đây Này chú đánh nhau với người khác đấy à nhạc phong nhả ra một ngụm khói trên gương mặt không có cảm xúc gì vâng mau cà thấy lạ nhìn anh một cái dịp liên thành có lên tìm mấy lần anh cảm thấy cậu ta với cô bé này chưa biết chừng lại quen nhau nhưng sau khi đường đường tỉnh dậy anh có hỏi con bé nó nói chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ phong tử cậu thấy có lạ không nhạc phong ừ một tiếng đúng là rất lạ màu cà thực sự cảm thấy nhạc phong tối nay có gì đó không ổn đang định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì nhạc phong lại ngẩng đầu nhìn anh ta lão màu tử anh xuống dưới chờ được không em có mấy câu nói muốn nói với đường đường quý đường đường chỉnh trang xong xuôi liền bước ra ngoài Phát hiện mau ca không biết đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại mình nhạc phong, đang tự vào cạnh giường, ngồi bệt dưới đất. Một tay nghịch nghịch bao thuốc, nhưng không hút nữa, tay kia bó thạch cao. Quý đường đường thấy ái ngại trong lòng, cô đi tới, cuối người nhìn nhạc phong. Này, tay anh đỡ hơn chút nào chưa? Nhạc phong ngẩng đầu lên, cô đã chỉnh trang lại, trông sáng sủa hơn nhiều. Mặc một bộ áo ngủ liền thân bằng nhung Vạt áo khép lại Vừa hay biến thành một con vịt nhỏ màu vàng Trông vô cùng buồn cười Thoạt nhìn không khác bất cứ cô gái đáng yêu nào Nhạc phong vươn tay sờ sờ đầu cô Nhóc con không nổi điên thật là tốt Cô không thấy lúc mắt cô xanh lè đâu Có thể làm người ta sợ đến mất mật Quý đường đường cũng chẳng nghe vào Bỗng nhiên a một tiếng Cổ anh làm sao vậy? Cổ? Nhạc phong sửng sốt một chút, vươn tay ra sờ, ngón tay chạm vào, đau đến mức hụt hơi. Bây giờ mới nhớ ra, cổ vừa bị A Điềm cắn cho một cái. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, quên bẵng mất. Đang định tìm một lý do nào đó để lấp liếm đi, lại thoáng thấy sắc mặt quý đường đường cổ quái một cách kỳ lạ. Cái đó, cô ấp A ấp úng. Không phải là tôi đấy chứ, không phải tôi cắn đấy chứ, là vì anh cắn tôi một cái, chọc giận tôi nên tôi cắn lại anh sao? Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi gật đầu. Cô thấy sao? Phải thật à, quý đường đường cảm thấy áp lực sâu sắc, cô ghé lại gần một chút, không khỏi nhíu mày. Miệng tôi mà to thế à. Nhạc Phong buồn cười mà lại không thể cười. Biết đâu đấy, lúc cắn người mầm to như chậu máu. Quý đường đường vô cùng không cam lòng, nhìn chăm chăm vết thương của Nhạc Phong. Muốn chối nhưng lại cảm thấy không chối nổi, cuối cùng chấp nhận. Tôi tìm cồn thoa cho anh. Cô tìm được lọ cồn sát trùng, màu ca vừa mới dùng để xoa cho cô. Cẩn thận thoa cho Nhạc Phong.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 Mất tự nhiên, nhìn xung quanh một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhạc phong. Anh muốn hỏi gì? Nhạc phong không nói gì, xòe bàn tay bên cánh tay bó thập cao ra, lộ ra vật vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay. Ba chiếc xương đinh màu xám tro, dài ngắn không giống nhau, quý đường đường im lặng. Nhạc phong nhìn chầm chầm xương đinh trong lòng bàn tay, không hề nhìn quý đường đường. Đường đường, đây là xương người phải không? Quý đường đường vươn tay ra, nhận lấy ba chiếc xương đinh. Anh lục đồ của tôi. Nhạc phong cười cười, đang định nói, quý đường đường đã mở miệng trước. Lục thì lục đi, dù sao tôi cũng không có dáng chữ không cho lục.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 Lúc ấy tôi không tìm được thứ gì để dùng mới tiện tay cầm lấy hai cái xương đinh cắm vào mặt hắn. Sắc mặt quý đường đường nhất thời biến đổi, sắc đỏ hồng sau khi tắm rửa phút chốc đã rút đi sạch sẽ. Thay vào đó là một tầng sắc xám như tro tàn. Nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Anh! Cắm vào! Trên người hắn ư? Vậy hắn đâu rồi? Sắc mặt nhạc phong Từ từ lạnh xuống Lúc ấy Tôi nhớ tôi đã cắm vào đây Tay của anh nhẹ nhàng Chạm lên gò má phải của quý đường đường Lại dịch chuyển xuống cầm cô Sau đó nhìn lại Chiếc xương đinh kia đã ở chỗ này Đường đường Loại xương đinh này di chuyển trong thịt người đúng không? Nó có thể xé mở thịt Mà di chuyển đúng không? Cánh môi quý đường đường Ngập ngừng một chút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 Nhạc phong không nói nổi nữa, trước mắt như lại xuất hiện cảnh tượng máu me đó. Anh lấy lại bình tĩnh, đè nén cơn buồn nôn, đang dâng lên trong lòng ngực xuống. Lúc ấy, tôi thấy rất lạ. Nếu như là bị thú hoang tập kích, ca nại không có gấu, con sói sẽ không xé nát người ta ra thành như vậy. Hơn nữa, ngay cả một mẫu xương hoàn chỉnh cũng không sót lại. Còn nếu là người làm, Hình như cũng không có khả năng Phải dùng một thứ công cụ thế nào Mới có thể gây sự Tổn hại như vậy được kia chứ Nhưng mà giờ Hình như tôi đã biết rồi Giọng của anh trầm xuống Là cô làm Quý đường đường nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Lòng mi rụng lên mấy cái Lại từ từ mở ra Là tôi làm Cô giết người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 nhạc phong lên tiếng đường đường ở đây không có người ngoài tôi cố ý đẩy mà lão mau tự đi chỉ để nói với cô vài câu vài câu thật lòng thật dạ vành mắt quý đường đường cay xè cô khịt mũi một cái sau đó gật đầu anh nói đi nhạc phong cười cười cụp mắt xuống nhìn điếu thuốc đang kẹp trong tay.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 Là anh nhiệt tình Nhạc phong không nhìn cô Chỉ dụi tắt đầu thuốc xuống đất Tôi thấy chắc không phải vậy Tôi nghĩ Tôi hẳn là thích cô Trái tim quý đường đường đập thịt một tiếng Theo bản năng quay đầu nhìn nhạc phong Nhạc phong vẫn đang dụi tàn thuốc Dường như muốn dụi tắt điếu thuốc đó Cần rất nhiều sức lực vậy Tôi biết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 cảm thấy cũng được, cùng lắm thì ăn một nhát dao, anh hùng cứu mỹ nhân, còn bộc lộ được vẻ đặc biệt, đúng không? Quỷ đừng đừng ngậm nước mắt bật cười một tiếng, sau đó gật đầu. Đúng. Tiếp đó cô lại bị chị Nhạn Tử nhập vào người, mới đầu tôi cảm thấy rất không bình thường, thật ra thì trước kia tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc ấy lại không muốn nghĩ theo chiều hướng lệch lạc đó Sau đó nữa, chính là đêm hôm nay Đêm hôm nay tôi đi thu dọn đồ đạc cho cô Đã gặp phải A Điềm và đồng bọn của cô ta ở đó Giọng của nhạc phong hạ thấp sau đó cười khổ một tiếng Thiếu chút nữa sẽ chết ở đấy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 Đâu chỉ là không lo được, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến. Thật xin lỗi, đường đường, tôi hèn nhát, trước kia tôi thấy mình rất to gan, cái gì cũng có thể buông được, nhưng khi sắp chết thật thì mới phát hiện ra là không phải vậy. Tôi còn có người nhà, còn có bạn bè, còn có miêu miêu, rất nhiều thứ không buông xuống được. Tôi nghĩ tôi nên dứt ra từ bây giờ thì hơn. Nước mắt quý đường đường rơi xuống, cô vội vàng dùng sức gật đầu che giấu. Ừ, tôi hiểu, tôi hiểu mà, Nhạc Phong, anh không cần xin lỗi đâu, thật đấy. Có tư cách gì yêu cầu Nhạc Phong phải giúp cô bênh vực cho cô đây? Chuyện của mình khó giải quyết như vậy, mỗi chuyện đều có thể gây hại cho người ta. Đổi lại là người khác, biết cô sẽ chọc phải phiền phức. Chỉ e tránh còn không kịp, hiếm hoi lắm mới có nhạc phong, còn từng nghiêm túc lo liệu cho cô, hơn nữa còn dưới tình trạng cô luôn che giấu giữ kín như bưng, chuyện của mình chỉ bằng điểm ấy thôi, cô đã phải thấy cảm kích rồi. Nhạc phong biết cô khóc, lòng xót xa, cuối cùng vẫn dằn lòng cụp mắt xuống, đành coi như không thấy.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 Cho dù những kẻ người đó có tội ác tày trời Nhưng chết một cách cực đoan và tàn nhẫn như vậy Quý đừng đường không cho anh có cơ hội trả lời Chỉ nhanh chóng nói một câu Không sao, có lúc tôi cũng cảm thấy tôi rất đáng sợ Lại một sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông Nhạc phong thực sự không chịu nổi Anh chóng thành giường đứng dậy Đường đường, tôi về Phong Nguyệt đây. Cô nếu vẫn muốn về thì thu dọn một chút, rồi về ở đi. Còn nếu cô muốn ở đây, thì cũng tùy cô. Nếu cô đã là thịnh hạ, thì có một số chuyện cô nên nói rõ với dịp liên thành. Quý đường đường không lên tiếng. Lời nói của Nhạc Phong thật là chua toàn. Cô nếu vẫn muốn về, thì thu dọn một chút rồi về ở đi. Anh đã quyết định dứt ra rồi.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 Ca này thật ra cũng đã bị Nhạc Phong đuổi một lần. Nếu chính cô cũng thừa nhận bản thân là một sự phiền phức, tôi không muốn treo vào, nhưng cũng có quyền mời phiền phức đi đúng không? Lần đó, Nhạc Phong vì không hiểu rõ chuyện của cô mà đuổi cô đi. Lần này, Nhạc Phong là bắt đầu hiểu nên mới quyết định dứt ra, quanh đi quẩn lại lòng và lòng vòng.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 Có nhiều người thích hút thuốc phiện như vậy, chắc hẳn cảm giác cũng rất thoải mái. Tiếng chốt cửa khẽ xoay, không khí đối lưu nhẹ nhẹ, nơi cuối tầm mắt, cánh cửa được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, xuyên thấu qua màn khói mù, đang bốc lên trước mắt, quý đường đường, nhìn thấy dịp liên thành. Đây là người cô nhớ nhung nhiều nhất trong bốn năm phiêu bạc.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 bộ phận to chừng nắm đắm giấu trong lòng ngực kia chỉ tự như một cục thịt chết không biết thở dịp liên thành không hề nghĩ tới đẩy cửa ra lại thấy một cảnh tượng như vậy trong lúc lúng túng đáy lòng cũng dâng lên một nỗi thất vọng không nhỏ sau khi sửng sốt trong chốc lát hy vọng lại lần nữa chiến thắng anh chần chừ mở miệng cô là thịnh hạ ư Quý đường đường nhả ra hai vòng khói, nhìn dịp liên thành qua vòng khói, vậy mà lại mờ áo mà biến dạng giống như đang nhìn vào một tấm gương lồi lỏng. Cô tùy ý cười cười với dịp liên thành. Anh cảm thấy phải, thì là phải đi. Dịp liên thành cứng đờ ở cửa, không biết nên đi vào hay nên bỏ đi. Quý đường đường lại gọi anh ta. Đi vào ngồi đi.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 Quý đường đường nhận lại Vẻ ngoài của tôi Và thịnh hạ rất giống nhau đúng không? Trước đó tôi có nghe chị nhạn tử nhắc tới Cũng đã nghe chị ấy kể qua chuyện của hai người Dịp liên thành ừ một tiếng Cô và thịnh hạ giống nhau như đúc Chẳng qua là... Nói đến đây Anh ta ngừng lại một chút Ánh mắt nhanh chóng liếc qua điếu thuốc Trong tay quý đường đường Tiểu hạ không hút thuốc Quý đường đường bỗng có chút tức giận, cô quay mặt sang, nhìn Diệp Liên Thành tự như khiêu khích. Con người sẽ thay đổi, chưa biết chừng về sau, cô ấy lại hút thì sao? Vẻ mặt của Diệp Liên Thành có chút ngạc nhiên, anh ta suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tiểu hạ không hút thuốc, trong lòng quý đường đường dâng lên vài phần trăm biếm. nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và cố chấp kia của dịp liên thành một góc nào đó trong tim chật nhói lên một cái để che giấu sự tất thố của mình cô rít mạnh vài hơi thuốc suýt nữa thì sặc liền nghe thấy dịp liên thành hỏi cô cô rất thân với nhạn tử ư quý đừng đừng không nhìn anh ta cũng không phải là quá thân tôi đến cổ thành du lịch trọ ở phong nguyệt Diệp Liên Thành không nói gì nữa, chỉ không kìm được mà nhìn quý đường đường. Cuộc đối thoại này ngay từ lúc bắt đầu đã bất thường. Cô quý tiểu thư này từ nét mặt đến động tác rồi giọng nói hoàn toàn trái ngược như hai người khác nhau với Thịnh Hà. Nhưng vẻ ngoài của hai người lại giống đến bất kỳ lạ. Suy nghĩ một chút vẫn phá vỡ tình thế bế tắc. Hôm nay cô... Làm sao vậy? Giống như có vẻ mất khống chế Hôm nay Quý đừng đường sửng sốt một chút Bây giờ mới nhận ra Là Diệp Liên Thành đang nói chuyện cô bị thập tam nhạn Nhập vào người Có điều phản ứng của cô cũng khá là nhanh Tôi có chứng động kinh Lúc phát tác lên rất đáng sợ Vậy à Diệp Liên Thành không tiện tỏ ra quá mức kinh ngạc Cô và Nhạc Phong là bạn bè Anh ta có biết cô bị bệnh không? Anh ấy không biết. Quý đừng đừng cười rộ lên. Tôi vẫn giấu anh ấy. Giờ anh ấy biết nên đi rồi. Anh ấy đi rồi đúng không? Diệp Liên Thành gật đầu. Đi rồi, vừa mới đi cùng bạn của anh ta. Quý đường đường à một tiếng, bỗng có chút mất mát, thắp giọng nỉ non một câu. Đi rồi, Dịp Liên Thành dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Hôm nay cô lúc phát bệnh, tôi cảm thấy giống như nhạn tử đang nói chuyện, giống như kiểu bị nhập vào người vậy. Quả nhiên, Dịp Liên Thành chẳng phải là kẻ ngốc, không dễ lấp liếm cho qua như vậy. Cũng may, quý đường đường vẫn đối đáp tự nhiên. Vừa nãy Nhạc Phong cũng nói, con Bảo có nên tìm ông thầy bói nào đến coi cho tôi hay không? Loại chuyện yêu ma quỷ quái này Cũng khó mà không tin Chị nhạn tử vừa mới chết Còn chưa được 7 ngày Nhập vào người khác tác quái gì đó Cũng là điều bình thường Dịp liên thành ngơ ngẩn Quý đừng đừng nhận ra được sự khác thường của anh ta Sao thế? Không có gì Dịp liên thành hồi hồn lại Cô to gan thật Nói đến những chuyện này mà bình thường như chuyện cơm bữa Nếu là tiểu hạ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 có một vài thói quen hay tính cách vẫn luôn được giữ lại. Nếu như, tôi nói là nếu như, cô gằn từng chữ từng chữ hỏi diệp liên thành, dường như đồng thời cũng đang hỏi chính mình. Nếu như, bây giờ tiểu hạ cũng giống tôi thì sao? diệp liên thành nhìn cô, sự phản cảm lúc nhìn thấy con gái hút thuốc lá, Nỗi thất vọng hỗn tạp của bản thân cùng với sự ngang ngược trong lúc nói chuyện khiến cho người ta khó chịu của cô ta, sự khinh thường với tiểu hạ trong giọng nói, tất cả mọi thứ rốt cục khiến cho anh ta mất hết kiên nhẫn, đến nỗi anh ta đánh mất cả thói quen rộng lượng và nhẫn nhịn khi nói chuyện với con gái, trả lời rất không khách khí. Nếu tiểu hạ giống như cô, vậy đó còn là tiểu hạ hay sao?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 Cô bước tới cạnh tường tắt đèn đi, mò mẫm trong bóng tối, nằm dài xuống giường, quấn lấy chăn, chợt cảm thấy chăn còn ân cần hơn con người nhiều lắm. Sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ đi, ôm chặt vào còn rất ấm áp. Chẳng trách từ xưa đến nay, bất kể là chạy nạn hay bỏ nhà đi, đều là cuốn gói mà đi. Trước khi ngủ, cô mơ màng nghĩ, nhạc phong đi thì đi đi dịp liên thành đi thì đi đi ít nhất vẫn còn chăng ở lại